Toàn năng tu luyện trí tôn trương 212 ta đã vô địch thiên hạ. Ta có phải hay không hoa mắt đúng? Tạp ngư này vừa vặn giống xác thực giống như chia ra thành hai đầu. Ta đi. Cái này tính là cái gì ạ Hai con cá này là có ý gì đâu. Cái này vẹn vẹn một loại hình thái đâu. Vẫn là có thể tách ra sử dụng. Nếu như vẻn vẹn một loại hình thái mà nói. liền có thể nói. Hai con cá này kỳ thật chính là một con cá. Còn nếu như có thể tách ra. Vậy liền hoàn toàn khác biệt. Muốn biết kết quả rất đơn giản. Thử một chút thì biết. Thử vận công tu luyện một chút. Nhìn xem tinh linh hấp thu tinh lực tình huống. Đây là đơn giản nhất. Kết quả đi ra. Hai con cá này vậy mà đều là riêng phần mình hấp thu tinh lực đang tu luyện. Mấy bạch ngư cùng hồng ngư là một màn đồng dạng. Cũng không có bởi vì tân sinh mà yếu. Mà hồng ngư cũng không có bởi vì chia ra bạc ngư mà biến yếu. Thứ này cũng ngang với lúc đầu nhân với hai. u, Lúc đầu ta đã có tốc độ cực nhanh. Hiện tại còn tốc độ gấp bội. Cái này khiến người trong thiên hạ làm như thế nào sống đâu. Ai? Lúc này, khương tiểu bạc đứng lên. Một tay hướng lên bầu trời giơ lên. Cũng đung đưa ha ha ha. ta đã vô địch thiên hạ phúc xích phát <cười> hạ khương tiểu bạch sau lưng truyền đến các loại tiếng cười đó là bách hoa sơn các đệ tử tiếng cười mặc dù các nàng đối với khương tiểu bạch sáng tạo kỳ tích rất là rung động nhưng nhìn thấy khương tiểu bạch hành động như vậy các nàng vẫn là không nhịn được cười trận liền ngay cả sư tôn đều là nhìn không được đang mỉm cười ta đi các ngươi làm sao đều tại chuyện mới vừa rồi các ngươi cũng không có nhìn thấy khương tiểu bạch quay đầu nhìn thấy các nữ nhân đã nhanh đem đỉnh núi đứng đầy kia bị giật nảy mình tinh tinh là lập tức nói ra thấy được làm sao lại không thấy được chúng ta đều nhìn thấy ngươi đã vô địch thiên hạ ha ha chúng nữ lại phát ra tiếng cười khẽ lần này liền không có trước đó lớn tiếng như vậy khương tiểu bạch ngươi tu luyện là công pháp gì sư tôn ở thời điểm này hỏi Nàng rất ngạc nhiên Khương Tiểu Bạch có thể tạo thành hiện tượng như vậy Có phải hay không bởi vì tu luyện công pháp đâu tinh huyền kinh Ta vẫn chỉ là tu luyện tới tầng thứ nhất Khương Tiểu Bạch hồi đáp Tinh huyền kinh tầng thứ nhất điều đó không có khả năng đó a Không khả năng sẽ có chuyện như vậy Công pháp này trước kia cũng có người tu luyện qua Sư tôn lắc đầu nói ra Nàng lắc đầu là phủ định chính mình nội tâm ý nghĩ kia Xem ra tình huống này không phải là tinh huyền kinh nguyên nhân Trước kia người tu luyện tinh huyền kinh cũng không ít Tu luyện tới tầng thứ nhất đó là tỷ như sẽ có Kỷ trà cao tầng đều có Vì cái gì ngươi sẽ khiến gì tượng sư tôn câu nói này tựa hồ đang hỏi mình cũng tựa hồ đang hỏi Khương Tiểu Bạch Không khác, ngưu nhân Khương Tiểu Bạch đơn giản trở về bốn chữ Cúc Sư Tôn cũng nhìn không được bảo lớn. Ngoại trừ lời giải thích này. Ta thật không biết nên giải thích thế nào. Hoặc là nói. Ta vừa mới ngộ đạo thành công. Đây là Lão Thiên đang vì ta động dung. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra. Nói thật. Để hắn đi nói rõ tình huống này. Hắn thật đúng là không cách nào nói rõ. Bởi vì đây hết thảy hắn cũng là mơ ngơ hồ hồ. Tiếp lấy sư tôn lại hỏi một chút chi tiết. thương Tiểu Bạch ngược lại là đều trả lời. Nhưng tình huống này lại làm cho sư tôn càng mơ hồ. Nghe không hiểu a Được rồi. Đây là người kỳ ngộ. ngươi vừa mới đưa tới thiên địa gì tưởng. Ta giống như cũng có thể cảm giác được một chút. Ta cảm thấy ta cũng muốn đi tu luyện một chút. Sư tôn nói xong cũng bay về phía chính mình Sơn Phong muốn đi tính tu. Tại sư tôn đằng sau Những người khác cũng giống như vậy trở về Các nàng tới đây không chỉ có riêng là đến xem náo nhiệt Mà là muốn nhìn một chút có hay không chỗ tốt Bình thường tới nói Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên Khương Tiểu Bạch dẫn phát thiên địa gì tưởng Nói không chừng thiên địa gì tưởng cũng có thể cho các nàng một chút chỗ tốt Mà chỗ tốt này hiện tại các nàng khẳng định là có liền ngay cả sư tôn đều có các nàng tự nhiên cũng không ít cảm ngộ hiện tại cả đám đều muốn trở về tu luyện một phen các ngươi không quay về sao chúng ta trong này tu luyện không phải một dạng ngươi chẳng lẽ muốn đuổi chúng ta sao không có a các ngươi có thể đi sư thúc gian phòng tu luyện dù sao sư thúc muốn đi một năm nửa năm a thời tiết này giống như không đúng lắm a làm sao đã tuyết bay ta lần này nhập định bao lâu Khương Tiểu Bạc đang nói thời điểm Bầu trời vậy mà rơi ra tuyết đến cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn Hắn nhập định trước đó rõ ràng còn tại giữa hè Ngươi a, lần trước ngồi một tháng Lần này lợi hại hơn Ngươi ròng rã ngồi bốn tháng Tinh tinh nói ra Khương Tiểu Bạc trầm mặt tình cảnh này Hắn lại muốn hát một bài ca tới Thời gian đều đi đâu Tình huống này có chút không đúng Ta cũng không phải tại tu tiên. Vì cái gì một lần nhập định chính là mấy tháng. Chờ chút. Vì cái gì ta muốn gọi nhập định đâu. Cái này không phải cũng là tu tiên thuyết pháp. Mặc dù ta không để ý làm một cách tu tiên người chơi. Nhưng ta rất để ý ta là duy nhất. Đến lúc đó thân hữu già. Ta vẫn còn tuổi trẻ. Lời như vậy giống như cũng không tệ a. Ai hắn meo sẽ để ý chính mình không già. Đầu óc có hố được rồi. Cách này liền không nghĩ. Chính mình còn chưa trở thành tu tiên người chơi. Cách này có lẽ chỉ là trùng hợp. Dù sao thiên hạ này căn bản không có khái niệm này. Những tông môn kia chẳng qua là tu luyện tương đối hệ thống hóa. Đồng thời có được tài nguyên tu luyện tốt hơn. Nhưng bọn hắn hay là một dạng. Lấy tinh linh tu luyện tinh lực. Thực lực cảnh giới đẳng cấp cũng giống như nhau phân chia. Chính mình tình huống như vậy. Là trường hợp đặc biệt. Nói không chừng đây là muốn để cho mình khai sáng một cách mới lưu phái. Ăn. Nhất định là như vậy. Chính mình thiên tài như vậy. Đương nhiên là khai sáng lưu phái tôn sư. ngươi thế nào thiên thiên hỏi. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch sắc mặt biến hóa. Loại cảm giác ngay từ đầu tựa hồ có chút khó chịu. Về sau lại là càng ngày vui sướng kia. Thấy thế nào đều là trên thần kinh có vấn đề. Có phải hay không hỏa chi tinh lực quá nhiều. Cháy hòng đầu ấp. Không có việc gì. Không cần lo lắng cho ta. Các ngươi đi tu luyện đi. Ta cũng muốn tiêu hóa một chút. Sau đó ta còn muốn đi bách hoa động tu luyện. Ta cách tinh đế lại tới gần một bước. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Tinh đế ngươi có tinh vương sao? Tinh soái cũng là vừa mới đột phá đi." Tinh Tinh rất là trực tiếp hỏi, vừa mới Khương Tiểu Bạch bạo lộ ra tinh linh đã nói rõ nó tinh linh đẳng cấp. Trong đoạn thời gian này, Khương Tiểu Bạch tu luyện trọng điểm tại trên công pháp, thực lực cảnh giới ngược lại tương đối chậm. Đồng thời đến giai đoạn này, tu luyện cũng sẽ càng ngày càng chậm. Đây cũng là rất bình thường. Liền xem như trong những tông môn này, Tinh soái mới là chủ lưu. Tinh vương thuộc về cao thủ hàng ngũ, mà đối với cái này, Khương Tiểu Bạch rất vô tình nói ra. Dù sao mục đích của ta là tinh đế, ta đề cao một chút, có phải hay không cách tinh đế càng gần? Tinh Tinh trầm mặt nói, từ một loại nào đó thuyết pháp tới nói, đây là đúng, chỉ là không có người có thể như vậy nói mà thôi. Tốt, mặc kệ ngươi, tu luyện đi. Khương Tiểu Bạch đi tu luyện. Đây là vững chắc cảnh giới tu luyện. Đằng sau. Hắn lại tốn thời gian 3 tháng ở trong bách hoa động tu luyện. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 213 Khương Tiểu Bạch xuống núi trong 3 tháng này. Hắn tinh huyền kinh tăng lên nhanh chóng. Nói 100% kết thúc liền 100% kết thúc. Cách này cùng trước đó kỹ năng cơ bản thời điểm hoàn toàn không giống. Hiện tại đã luyện đến để ngũ trọng, mà để ngũ trọng không trọn vẹn, hắn cũng đền bù. Cách này có lẽ cùng lúc đầu công pháp không giống với, nhưng hắn cảm thấy tu luyện xuống tới, cảm thấy vấn đề không phải rất lớn. Để ngũ trọng này chỉ là có chút không trọn vẹn. Cho nên hắn thôi diễn đứng lên cũng không phải rất khó Chính xác tới nói Chỉ có hắn thôi diễn đứng lên không phải rất khó Bởi vì hắn có thể mô phỏng ra một cách nhân vật ảo đến vận hành công pháp Thông qua hiện hữu tinh huyền kinh Cùng với những cái khác một chút cùng loại công pháp Đến thôi diễn các loại pháp môn tu luyện Cuối cùng cho ra hiện tại cách này Hắn cũng không biết có phải hay không là so với ban đầu tốt Dù sao hiện tại so với hắn tu luyện để tứ trọng mạnh hơn rất nhiều Độ thích hợp đã đến 95% Mà căn cứ độ thích hợp này gia tăng Tại để ngũ trọng liền sẽ đột phá 100% cái này cũng nói rõ Bộ công pháp này đã đi theo tiến độ thân thể của mình Đằng sau công pháp sẽ cường hóa thăng cấp thân thể Đến lúc đó độ thích hợp cũng sẽ giảm xuống Nhưng sự giảm xuống này là tương đối tổng thể lính ngộ độ lúc này cũng đạt tới 66%. cái này tựa hồ hẳn là cao hơn trước mắt hắn hẳn là có trình độ. Bởi vậy để ngũ trọng lính ngộ độ cũng vượt qua 100%. Trên những cảm giác này tựa hồ cùng thực lực không có quan hệ gì. Hiện tại Khương Tiểu Bạch thực lực cảnh giới tại tinh soái cấp 4. Nhưng hắn cảm thấy. Thực lực của mình cảnh giới khả năng đã không phải là vẻn vẹn dùng cái này đến tính toán. Phía trên công pháp cũng giống như vậy có ảnh hưởng nhân tố. Đồng thời nhân tố vẫn còn lớn. Đây là hắn độc nhất vô nhị, những người khác cũng không có một loại nhân tố. Thời gian đều đi qua hơn một năm. Khương Tiểu Bạc quyết định phải xuống núi. Lưu tại nơi này hắn cũng cảm thấy không có ý nghĩa gì. Trừ phi hắn gia nhập Bách Hoa Sơn. Không phải vậy hắn cũng không nhìn thấy nhiều thứ hơn. Ngươi muốn đi sao tại Khương Tiểu Bạch thu dọn đồ đạc thời điểm thiên thiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đúng vậy a ta phải xuống núi, ta muốn đi viêm long đế quốc, ngươi có muốn hay không cùng đi Khương Tiểu Bạch hỏi. Không được. Ta còn muốn tu luyện. Ta còn mạnh hơn ngươi ngươi đi viêm long đế quốc thời điểm. Cũng thuận tiện nhìn xem sư thúc chuyện gì xảy ra. Làm sao lại lâu như vậy đều không có trở về. Thiên thiên nói ra. Ngươi yên tâm đi Ngươi sư thúc thực lực mạnh như vậy Đồng thời Ta cho nàng kế hoạch Là lâu dài kế hoạch Có thể muốn chấp hành cách 2-3 năm Mới có thể cuối cùng đạt tới mục tiêu Ta cảm thấy ngươi sư thúc khẳng định sẽ từ từ chấp hành Đồng thời từ từ tra tấn người kia Ta ngược lại thật ra có thể đi xem dịch Vi vọng có thể vượt qua thương Tiểu Bạch khẽ cười nói Vậy ngươi có trở về hay không thần Long Quốc, nơi đó có một cái hồ ly tinh đang chờ ngươi? Thiên thiên tựa hồ thuận miệng hỏi, nhưng nói đến hồ ly tinh thời điểm tựa hồ thần sắc cũng có chút mất tự nhiên. Vì cái gì chưa hề nói hắn trở về nhìn phụ mẫu cũng không phải bởi vì đối với phụ nữ mà nói. Hồ ly tinh càng trọng yếu hơn. Chỉ là bởi vì Khương Phục hai người đã rời đi thần Long Quốc. Nói là đi chu du thiên hạ. Đây là thiên thiên chuẩn bị cho Khương Tiểu Bạch mang tin vào đi thời điểm. Mới biết được Khương phục hai người đã rời đi. Nàng cảm thấy rất nghi hoặc. Hai người này làm sao cũng mặc kệ Khương Tiểu Bạch ở nơi nào. liền chu du thiên hạ. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng là có người âm mưu. Nhưng cha một chút. Là một chút âm mưu đều không có. Chính là chính bọn hắn muốn rời khỏi. Nhưng suy đoán bọn hắn có thể là bởi vì sợ bị người phát hiện Cho nên dứt khoát rời đi Mà mặc kệ là vì cái gì Bọn hắn vậy mà tại Khương Tiểu Bạch mất tích thời điểm đi Thật là khiến người ta im lặng Bọn hắn liền tuyệt không lo lắng Khương Tiểu Bạch xảy ra vấn đề sao hiện tại thần Long Quốc còn tại truyền ngôn Khương Tiểu Bạch mất tích là bị người giết chết Có dạng này truyền ngôn Bọn hắn còn có thể rời đi Thật sự là tâm lớn a Hoặc là nói Nhi tử này là nhặt được Khương tiểu bạc đối với hắn phụ thân mang theo mẹ kế đi chu du thiên hạ chuyện này Hắn cũng đã sớm biết ngoại trừ nói một tiếng chúc bọn hắn hạnh phúc khoái hoạt Còn có thể nói cái gì đó không được Hồ ly tinh chỗ nào đều có Không nhất định phải đi thần long quốc Khương tiểu bạch lắc đầu trả lời Thiên thiên trầm mặt Tốt tạm biệt Ta phải xuống núi, ngươi tốt nhất tu luyện, về sau trở lại thăm ngươi. Khương tiểu bạch phất phất tay, sau đó liền dấm lên A sở bay xuống núi đi. Tại qua không lâu sau đó, tinh tinh xuất hiện. A tiểu tử kia đâu hắn A, xuống núi. Thiên thiên trả lời. Cái gì xuống núi tinh tinh rất là ngoài ý muốn hỏi. Đúng vậy A. Xuống núi thật là. Xuống núi cũng không nói một câu. Hắn có nói muốn đi đâu sao tinh tinh có chút khó chịu Nói thế nào đi thì đi Một chút dấu hiểu đều không có Còn tưởng rằng hắn lại ở chỗ này đột phá đến tinh vương mới đi Hắn hẳn là sẽ không lãng phí như thế Trong tay hắn còn có không ít điểm cống hiến Có a hắn nói muốn đi viêm long đế quốc Làm sao, sư tỷ ngươi cũng muốn đi sao thiên thiên trả lời Ta đi cái gì, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu Ta chính là tùy tiện hỏi một chút Tinh tinh thuần miệng trả lời Thời gian lại qua hơn 5 tháng Khương Tiểu Bạch đi tới Viêm Long Đế Quốc Một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới Chuẩn bị từ nơi này xuất phát tiến về Long Uyên Trấn Tại giao thông quan phí đằng sau Hắn phát hiện một vấn đề Hắn không có tiền Đó cũng không phải hắn dọc theo con đường này lần thứ nhất không có tiền Đoạn đường này Hắn sở dĩ bỏ ra hơn 5 tháng thời gian Chủ yếu cũng là bởi vì hắn trên đường là một đường du ngoạn tới Bằng không Nhiều nhất 20 ngày thời gian liền có thể đến Hắn dọc theo con đường này Không chỉ là du sơn ngoạn thủy Còn đi khắp hang cùng ngõ hẻm Hắn hy vọng có thể nhìn thấy càng nhiều người Còn có càng nhiều sự tình Từ trong những người cùng sự tình này Trải nghiệm cuộc sống Mà vì cái này, hắn có đôi khi sẽ đóng vai thành tên ăn mày, có đôi khi sẽ hóa thành thư sinh nghèo, có đôi khi là quý công tử các loại, lấy các loại nhân vật đối đãi các loại nhân sinh. Hắn thậm chí còn đóng vai qua nữ nhân nhân vật, bất quá tựa hồ cuối cùng bị người phát hiện, còn bị người truy sát một đoạn đường, không trách người khác đuổi giết hắn, ai bảo hắn không cẩn thận cùng người khác cùng tắm. Bất quá, hắn thề, đây là đối phương chủ động tới, cũng không phải là chính mình cố ý gây nên, mà hơn 5 tháng thời gian, hắn vai trò nhân vật không biết có bao nhiêu, oanh động một chút vương quốc cũng có, ai bảo hắn là như thế phong cách nam nhân, tới đó đều có thể gây nên oanh động. Đương nhiên, hắn cũng không phải vì tốt như vậy chơi mà đi làm kiểu người như vậy đóng vai trò chơi. Hắn là vì lính ngộ nhân sinh chi đạo Đây cũng không phải là lấy cớ Hắn trong khoảng thời gian này lính ngộ đồ vật cũng không ít Mà công pháp của hắn cùng thực lực cảnh giới cũng theo đó tăng lên Loại này tăng lên phương thức ở trong mắt những người khác Vậy cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi cảm giác Nhưng hắn chính là làm được Có một chút nhập thế tu hành cảm giác Bởi vì hành vi nhập thế tu hành này Tiền của hắn thường xuyên cũng sẽ bị tiêu hết Trên cơ bản không có tiền đằng sau Hắn đều sẽ đóng vai một cái nghèo nhân vật Kiếm được tiền đằng sau Hắn liền đóng vai phú quý nhân vật Sau đó phú quý nhân vật liền đem tiền xài hết Khương Tiểu Bạch lúc này có chút ít tính sai Hắn vừa vặn tới đây thời điểm Đem tiền xài hết Vừa mới điểm này vượt qua kiểm tra phí Chỉ là dùng hắn khẩn cấp dự bị kim. Hiện tại hắn đã là người không có đồng nào. Lúc này, Khương Tiểu Bạch tại một gian phòng dưới mái hiên. Nhìn thấy một cách đang nằm trên mặt đất nghỉ ngơi tên ăn mày. Tại trước mặt của hắn bày biện một cái chứa màn thầu chém bể. Còn có một thanh nhìn chẳng ra sao cả cũ đàn nhì hồ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 214 ta đây là mãi nghệ huyên đệ. Có thể mượn dùng ngươi đàn nhị hồ dùng một lát sao Khương Tiểu Bạch đi vào tên ăn mày kia bên cạnh. Chuẩn bị làm một việc. Biểu diễn đầu đường nghệ thuật đã đến giờ. Cái gì đây là ăn xin sai? Ta đây là có tài nghệ biểu diễn. Người khác một trận tài nghệ biểu diễn cần bao nhiêu tiền? Ta cái này có thể cho ngươi miễn phí nghe Nghe sướng rồi mới cho tiền Cái này có thể xem như ăn xin sao nói lại lần nữa xem Đây là một lần đầu đường biểu diễn Là mãi nghệ Không phải ăn xin Ăn xin đó là cái gì đều không làm liền quỷ đòi người tiền Là không giống với tùy tiện dùng Nhưng lấy được tiền Chúng ta một người một nửa một bên tên ăn mày nói ra Được rồi Khương Tiểu Bạch gật gật đầu. Tốt à. Người ta nói ăn xin liền ăn xin. Ca cũng không phải không có làm qua tên ăn mày. Đã sớm cảm thụ qua các loại ánh mắt. Kéo cái gì tốt. Phải có hiệu quả. Đó chính là muốn đem người kéo khóc. Càng là bi tình càng tốt. Vậy liền đến một bài đại ngư hải đường. Vừa vặn ca tinh linh cũng là cá. Bất quá Giống như cách này không có quan hệ gì với tinh linh đi. Cách kia. Không quan trọng. Rên rỉ một dạng thanh âm từ đàn nhị hồ trên dây phát ra. Lúc này. Đối với làn điệu vi thương đột nhiên xuất hiện này. Phủ cận đi lại người đều giống như mê muội một dạng. Hướng về Khương Tiểu Bạch vị trí sông tới. Yên lặng nghe xong Khương Tiểu Bạch đem từ khúc này kéo xong Sau đó toàn bộ thế giới xuất hiện ngắn ngủi trầm tính. Tốt khúc một tên ăn mày vậy mà có thể kéo ra dạng này làn điệu. Thật là khiến người ta không tưởng được người vây xem bắt đầu nhị luận ẩm ý. Mà bọn hắn tựa hồ cũng quên đi làm một việc. Đó chính là xin mời các vị khen thưởng Khương Tiểu Bạch xuất ra tinh lực tạp. Bắt đầu giống đám người muốn đánh thưởng. Khen thưởng người chỉ cần xuất ra chính mình tinh lực tạp. Cùng hắn tiếp xúc một chút. Sau đó đưa vào mình muốn cho tinh lực. Đó là mười phần thuận tiện sự tỉnh. Mà lúc này đây. Vẫn chưa có người nào biết ngươi cho bao nhiêu. Cũng không cần cân nhắc cái gì mặt mũi. Liền nhìn mình tâm tình. Tiểu ăn mày. Ngươi đàn nhị hồ kéo đến không sai. Vì cái gì không đi tìm phần công việc tốt. Tại sao lại ở chỗ này ăn xin. Một thiếu nữ tại cho hương Tiểu Bạc khen thưởng đằng sau. Liền thuận miệng hỏi. Ta không phải ăn xin. Ta cũng không phải tên ăn mày. Ta đây là mãi nghệ. Ngươi cảm thấy ta đàn nhị hồ giá trị khen thưởng này. Ngươi liền khen thưởng. Không đáng. Ngươi liền tùy tiện nghe một chút. Đây không phải ăn xin. Khương Tiểu Bạch rất là nghiêm túc nói ra. Thiếu nữ kia vẫn không nói gì. Bên cạnh cùng nàng cùng nhau thanh niên mở miệng. Hừ. Nói ngươi béo ngươi còn thở lên. Liền ngươi cái dạng này. chỗ nào không phải tên ăn mày muội muội ta đưa cho ngươi tiền cũng không phải là khen thưởng là bố thí tiếp theo vị thanh niên này còn lôi kéo thiếu nữ kia đi cùng sử dụng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói muội muội sớm bảo ngươi đi nghe cái gì đàn nhì hồ lãng phí thời gian của ta bố thí muốn hay không đem tinh lực tạp nện ở trên mặt của hắn khương tiểu Bạch đối với cái này không có cân nhắc Không phải hắn trực tiếp đập. Mà là hắn tuyệt đối sẽ không nện trở về. Đây chính là tiền A. Mặc dù người ta nói là bố thí. Nhưng đây là chính mình mãi nghệ lừa. Người khác nói bố thí chẳng lẽ liền muốn trúng trò của người khác. Đem tiền nện trở về. Chuyện này chỉ có thể nói rõ tâm tình của ngươi còn không được. Giống ta dạng này. Tâm tính không nên quá tốt. Tiếp theo. Khương Tiểu Bạch phân phân khen thưởng đoạt được tiền. Sau đó liền tiến về nhà ga đi mua xe phiếu. Nói đến Long Uyên Trấn lại có thẳng tới đoàn tàu. Cái này khiến hắn có chút ít giật mình. Xem ra cái này Long Uyên Trấn thật đúng là không phải cái gì đặc biệt nhỏ nhỏ trấn chí ít vẫn là có nhà ga, Mua vé xe tìm vị trí ngồi xuống. Khương Tiểu Bạch liền chuẩn bị nhập định tu luyện. Từ nơi này đến Long Uyên Trấn cần bảy. tám tiếng mà hắn còn chưa kịp mở cơ quan phong bế chấu ngồi thời điểm một thanh âm truyền tới tiểu ăn mày ngươi làm sao cũng ở nơi đây đó là trước đó thanh âm của thiếu nữ kia đúng vậy a trùng hợp như vậy các ngươi cũng tại chiếc xe này a khương tiểu bạch cười trả lời đối với thiếu nữ này hắn vẫn là phải khuôn mặt tươi cười tương đối dù sao nàng cho mình khen thưởng Đồng thời nói chuyện kích thích người là bên người nàng người thanh niên kia Ăn Người thanh niên này liền chán rét muội muội chúng ta đi đừng ngồi ở chỗ này thấp xuống thân phận của mình Thanh niên cao mày nói Nha Thiếu nữ lên tiếng Sau đó liền theo thanh niên kia đi đến một cách khác chỗ ngồi Mà thanh niên trong đó đứng một hồi Tựa hồ hay là không quá nguyện ý cảm giác Liền rời đi cái thùng xe này đây là khinh thường cùng mình ngồi tại cùng một cái buồng xe sao hắc hắc, ta cũng không nguyện ý a. Bế quan khương tiểu bạch mở ra cơ quan, đem chính mình phong bế tại trong một cái tiểu không gian, nhập định tu luyện, một đường bình yên, tại đến trạm thời điểm, trong chỗ ngồi có nhắc nhở trang bị, để hắn hiểu được, long uyên trấn đã đến, bước ra đoàn tàu, Khương Tiểu Bạch liền thấy A Sở cùng mấy cái máy theo dõi hình ảnh. Toàn bộ Long Nguyên Trấn đã toàn bộ tại trong phạm vi ánh mắt hắn. Giờ này khắc này. Hắn cảm thấy mình khả năng trách lầm Khương Phục. Khương Phục hắn cũng không có khoa trương. Ngược lại khiêm tốn. Đây quả thật là một trấn nhỏ sao Khương Tiểu Bạch nhìn thấy. Nhà cao tầng san sát ở trung tâm nội thành kia. Nội thành phạm vi so thần Long Vương đều phải lớn hơn gấp bội kia. Tiểu Thành Trấn này cũng quá trâu rồi đi. Khương Phục thật sự là quá khiêm tốn. Hoặc là nói. Khả năng này chính là viêm Long Đế Quốc Tiểu Thành Trấn. Không đúng. Liền xem như viêm Long Đế Quốc. Đây cũng không phải là Tiểu Thành Trấn. Hẳn là trọng trấn mới đúng. Khương phục lão tiểu tử kia có phải hay không rất nhiều năm chưa từng trở về, cho nên không biết sự biến hóa này. Mặc kệ. Đi trước tìm Khương ra. Khương phục lão tử gọi là cái gì nhỉ? Tựa như là gọi Khương Vân. Đi lên. Đi tế bái lão nhân gia ông ta. À. Sai. Là bái kiến. Khương tiểu bạch dẫm trên người A sở, lơ lửng mà đi. Ca ca, tên tiểu khất cái kia. Ở phía xa, đã từng cho Khương Tiểu Bạch khen thưởng thiếu nữ kia. Thấy được Khương Tiểu Bạch, liền cùng bên người ca ca nói ra. Một tên ăn mày lại còn có thần hành khí, chúng ta có phải hay không quá thiện lương bị hắn lừa gạt. Ca ca, người ta là mãi nghệ. Hắn đàn nhị hồ ta cảm thấy đáng giá khen thưởng. Hắn kéo đến tốt như vậy. Đồng thời từ khúc cũng là chúng ta chưa từng nghe qua. Đáng giá a Thiếu nữ nói ra, các ngươi những nữ nhân này liền ra thích những vật này. Thanh niên lạnh lùng nói, ngươi không thích à, đưa qua mấy ngày ngươi đừng đi dạp hát a, nơi đó cũng đều là những vật này. Thiếu nữ vừa cười vừa nói, đi mau chúng ta về nhà trước lại nói. Thanh niên tựa hồ có chút bị nói chúng nhược điểm trực tiếp rời đi chủ đề. Hai huyên muội này tại nhà ga cửa ra vào kêu một chiếc xe. Trải qua một giờ đường xe đằng sau Bọn hắn đi tới nội thành quyền quý nhân sĩ chỗ cuộc ở lại khu vực Tại khu vực này một nhà số một số hai đại viện trước mặt ngừng lại Ngũ thiếu ra Tam tiểu thư Các ngươi trở về à cửa ra vào hộ về khi nhìn đến hai người đằng sau Liền lập tức tiến lên nghênh đón u v k -qu -qu m Thanh niên chỉ là cao ngạo gật đầu Đúng vậy à chúng ta trở về Lần này chúng ta đi địa quật kia thật tốt kích thích Thiếu nữ thì là khẽ cười nói Nhanh lên tiến đến chúng ta còn muốn đi cho phụ mẫu thỉnh an Lúc này thanh niên đã đứng ở trong môn đối với thiếu nữ nói ra Biết thiếu nữ đáp Bước nhỏ chạy hướng thanh niên Mà lúc này Nàng phát hiện thanh niên giống như nhìn thấy cái gì Lông mày có chút hơi nhíu Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 215 ta tìm Khương gia Khương Vân Thuận thanh niên ánh mắt nhìn lại. Nàng nhìn thấy một người đứng tại thần hành khí phía trên. Từ từ hạ Cách này không phải liền là Khương Tiểu Bạch ạ. Xin hỏi nơi này là Khương gia sao Khương Tiểu Bạch hỏi thì về bên cạnh. Tiểu ăn mày, ngươi tại sao lại ở chỗ này thiếu nữ có chút ngoài ý muốn hỏi. Đây đắt là hôm nay lần thứ ba gặp mặt, lại là các ngươi hai cái thật sự là hữu duyên a. Các ngươi không phải là thương gia người nào đi? Khương Tiểu Bạch nhìn một chút thiếu nữ cùng người thanh niên kia, chẳng lẽ nói hai cách này là thương gia thân thích hay sao? Ngươi không cần quản chúng ta là ai, ngươi tới nơi này có chuyện gì thanh niên khẽ nhíu mày. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch có chút chán rét. Cái này không phải là cực kỳ xa cũng đánh không đến nghèo thân thích. Sau đó muốn tìm tới dựa vào là đi. Loại người này gặp nhiều. Thật sự là phiền a. Ta tìm Khương ra Khương Vân. Khương Tiểu Bạch nói thẳng. Làm càn thanh niên gầm lên giận dữ. Gia chủ của chúng ta tục danh, há lại ngươi có thể kêu. Thì vệ vây lên Khương Tiểu Bạch kiếm bạc nỗ trương hình ảnh như vậy trình diễn. Các ngươi có phải hay không có bệnh a Ta tìm đến người. Ta không báo danh tự. Vậy làm sao tìm? Ta nói ta tìm đến một cái họ khương lão đầu. Ngươi có thể tìm ra là ai chăng Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra. Báo ra danh tự tự nhiên là có thể nhưng chỗ nào cho phép ngươi gọi thẳng. Thanh niên lạnh lùng nói. Ngươi tới. Đem hắn đánh cho ta ra ngoài thanh niên vốn là không thích Khương Tiểu Bạch. Tăng thêm Khương Tiểu Bạch vô lễ. Nếu như không phải mình đồng thủ có chút mất thân phận. Hắn đã sớm tự mình động thủ. Đúng hộ vệ rất hưng phấn mà gật đầu. Sau đó tiến lên giáo huấn Khương Tiểu Bạch. Đây chính là tại chủ nhân nhà cơ hội biểu hiện. Bình thường cho dù có người tới quấy rối, Cũng không có tại chủ nhân nhà trước mặt biểu hiện. Đây là khác biệt khái niệm Âm âm âm từng cách hộ vệ bị đánh bay Đâm vào trên cửa Cửa ra vào trên thủ hộ tượng đá Còn có chính là thanh niên kia trên thân Đương nhiên Bị thanh niên kia cho đón lấy Thật là nhìn không ra Ngươi một tên ăn mày Lại còn có thực lực mạnh như vậy Nhưng ngươi muốn tại chúng ta khương ra dương oai Vậy còn sớm đâu Thanh niên mặc dù đối với Khương Tiểu Bạc thực lực có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải đặc biệt giật mình. Những ngày cửa ra vào làm hộ vệ, có thể đến cỡ nào thực lực cao cường. Bất quá, Khương ra những hộ vệ này cũng đều có tinh ấy cấp bảy trở lên. Làm giữ cửa tới nói, cũng đã là rất mạnh mẽ. Đặt ở Thần Long Quốc Vương Đô, đều có thể làm Vương Đô thành vệ quân Bách Phu trưởng. Ta cũng không phải tới dương oai, là các ngươi muốn đồng thủ. Ta không có khả năng đứng ở chỗ này để cho các ngươi đánh. Ta nhưng không có ham mê đặc biệt này. Còn có, ta nói lại lần nữa xem. Ta là tới tìm Khương Vân. Ngươi để hắn đi ra cùng ta gặp mặt là được. Ở đâu ra nhiều chuyện như vậy? Khương Tiểu Bạch vỗ vỗ bụi bặm trên người, nhàn nhạt nói ra. Ngươi cho rằng ngươi là ai chúng ta Khương gia gia chủ kỳ thật Ngươi muốn gặp là có thể gặp thanh niên lạnh lùng nói Gia chủ đúng Ngươi nói hắn là gia chủ của các ngươi Không phải nói Hắn chính là một cách gia thích tu luyện Khương gia chức quan nhàn tản nhân viên Làm sao biến thành gia chủ Khương tiểu bạch nói ra phía sau thời điểm Vậy thì giống như nói một mình cho nói cho chính mình nghe một dạng Tiểu ăn mày Ngươi có phải hay không tìm nhầm người u? Vinh Quy Quy Mơ Rất có thể a. Ta thế nào cảm giác ta nghe được sự tình? Rất nhiều đều là cùng sự tình không phù hợp Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra Mặc kệ ngươi tìm đúng người hay là tìm nhầm người Ta đều muốn cho ngươi một cách để cho ngươi chung thân dạy dỗ khó quên thanh niên lạnh lùng nói Sau đó một tay thành trào Chụp vào Khương Tiểu Bạch. Tại trong quá trình bắt hướng Khương Tiểu Bạch, tay của hắn xuất hiện điểm điểm hạt ánh sáng. Hợp thành một cách bao trùm hắn toàn bộ bàn tay quyền sáo. Quyền sáo tràn đầy gai nhọn móc câu. Để cho người ta cảm thấy có chút dùng mình. Cách này nếu như bị bắt lấy mà nói. Cảm giác kia nhất định sẽ rất thoải mái. Lúc này, Khương Tiểu Bạch làm ra một cách để ở đây người đều cảm thấy kinh ngạc sự tình. hắn vậy mà trực tiếp tay không tất sắt đi nghênh đón năm ngón tay mở ra dáng vẻ giống như chuẩn bị cùng người khác đối với bắt ngươi có phải hay không điên rồi người ta đây cũng không phải là tay không người ta huyền sáo này là tinh hóa vũ khí ngươi tay không đi đón ngươi tay này nhất định sẽ bị phế sạch thiếu nữ ở thời điểm này đều có chút không đành lòng nhìn về phía một bên không muốn nhìn thấy Khương Tiểu Bạch tay bị quyền kia bộ xuyên thủng thảm trạng, hoa, đám người phát ra thanh âm kinh ngạc, tựa hồ nhìn thấy cái gì kinh ngạc sự tình. Cái gì? Cái gì thiếu nữ quay đầu nhìn về phía ở giữa. Nàng nhìn thấy Khương Tiểu Bạch tay nắm lấy ca ca của nàng quyền sáo, nhưng lại một chút cũng không có thù thương cảm giác. Đồng thời nàng còn nghe được một loại kim thiết ma sát thanh âm. Mà cái này cũng chưa tính Nàng nhìn thấy khương tiểu bạc tay còn có thể ép về đằng trước Đem ca ca của mình tay ép hướng phía dưới Bởi vì trên tay áp bách Ca ca của mình liền nửa quỳ trên mặt đất Rất rõ ràng Trên lực lượng bị áp chế Điều đó không có khả năng đi Ca ca ta hắn nhưng là có tinh soái cấp hai thực lực Tại hắn ở độ tuổi này đều là người nổi bật Mà tên tiểu khất cách này Thấy thế nào cũng chưa tới 20 tuổi dáng vẻ. Vậy mà có thể áp chế tinh soái cấp hai thực lực. Lần đầu gặp mặt, ngươi không cần đi lễ lớn như vậy, mặc dù ta nhận được lên. Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Ngươi muốn chết thanh niên nổi giận, một quyền khác đánh về phía Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch lên chân đá một cái. Trực tiếp đem thanh niên đá phải trên cửa. Trên cửa lưu lại một người hình lỗ thủng. sau đó đụng vào trên tường xây làm bình phong ở cổng ở bên trong phốc thanh niên phun ra một ngụm máu đến rất rõ ràng bị nội thương tại tường xây làm bình phong ở cổng phía trên động đậy không hiểu ca ca thiếu nữ tại ngây ngốc một chút đằng sau liền lập tức chạy vào đi thăm dò nhìn nàng ca ca tình huống vì cái gì luôn luôn gặp được những người không hiểu được hình thức này rõ ràng bị ta áp chế còn cùng ta cuồng Đây không phải chính mình muốn ăn đòn. Ta nếu mà là ngươi, ta nhất định sẽ ăn trước thua thiệt này Khương Tiểu Bạch vỗ vỗ tay nói ra. Hắn tới đây chỉ là tới xem một chút Khương Vân. Cho Khương Phục mang tin. Hắn cũng sẽ không cho nơi này bất luận kẻ nào mặt mũi. Càng không khả năng bởi vì Khương Vân là gia chủ. Liền muốn cùng những người này khách khí. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi cũng dám ở chỗ này. Một tên hộ vệ chỉ vào Khương Tiểu Bạch nói ra, mà hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Khương Tiểu Bạch cho một cước đá bay. Đừng đến uy hiếp ta, con người của ta là rất sợ phiền phức, sẽ đem người uy hiếp ta toàn bộ đánh ngã. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Lớn mật cuồng đồ. Ta đánh một cái cao nhân từ bên trong bay ra. Chỉ vào Khương Tiểu Bạch còn muốn nói cái gì thời điểm. Đã bị Khương Tiểu Bạch lên chân đá trở về trong Khương ra. Chờ chút. Ta là tới đập phá quán sao giống như không phải a? Vì cái gì chuyện này phát triển thành như vậy chứ ăn. Cái này giống như đều là lỗi của bọn hắn. Không có quan hệ gì với ta a. Được rồi. Dù sao đều đập. Chờ bọn hắn đi ra một cách bình thường nói chuyện với ta lại nói. Dù sao đắc tội bọn hắn lại có quan hệ thế nào. Cõng nổi chính là ta vì kia phụ thân đại nhân. Hắc hắc. ngẫm lại bọn hắn đến lúc đó mắng lấy khương phục sáng vẻ. Hắn cảm thấy chuyện này có thể chơi rất hay a Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 216 cháu trai này là ta đưa cho ngươi lễ vật ngươi là ai. Cùng chúng ta khương ra có cái gì khúc mắc rốt cục. Tới một cách biết nói chuyện. Đây là một người trung niên, nhìn khí thế bất phàm. Đồng thời, hắn dáng dấp cùng Khương Phục tựa hồ có điểm giống. À, không nghe nói Khương Phục còn có huyên đệ. Bất quá đều là một cái gia tộc, có quan hệ máu mù. Giống cũng là rất bình thường, không có khúc mắt. Khương Tiểu Bạch lắc đầu trả lời. Nếu không có khúc mắt, đó là bị người sai sử rồi trung niên nhân kia cao mày nói. Tại trong suy đoán của hắn, Khương Tiểu Bạch dạng này tới quấy dối. Không phải trả thù mà nói. Khẳng định là bị người thu mua. Không phải vậy ai không có việc gì tới gây sự với Khương gia? ngươi nói như vậy mà nói, xem như thế đi. Khương Tiểu Bạch nghĩ nghĩ hồi đáp. Không sai. Ta là nhận được một người gọi Khương Phục sai xử. Cái này không có tâm bệnh a, Nói ra sai xử người tính danh. Trung niên nhân nhàn nhạt nói ra. Đồng thời cảm thấy vấn đề này đối phương nhất định sẽ không dễ dàng trả lời. Khẳng định phải bỏ phí một chút công phu mới có thể có đến tin tức. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Hắn gọi Khương Phục. Khương Phục trung niên nhân đang suy tư. Cái này Khương Phục là ai? Trong người mà Khương gia chúng ta đắc tội. Có một người như vậy sao giống như cũng không có. Còn có. Cái tên này làm sao có chút quen Khương Phục chẳng lẽ Trung niên nhân hai mắt sáng lên Đang chuẩn bị lúc nói chuyện Lúc này bên cạnh hắn xuất hiện một đạo tàn ảnh Vừa mới ta nghe được có người nói Khương Phục tiểu vương bát đàn này ra Chủ tàn ảnh hiện hiện ra đằng sau Đó là một cách nhìn so trước đó Người trung niên kia lớn hơn không được bao nhiêu trung niên nhân Một chút cũng không có vẻ già nua cảm giác Mà hắn chính là cái này Khương gia gia chủ. Đã nhanh 70 hắn. Bây giờ nhìn lại cũng chỉ có chừng 50 tuổi. Đây là bởi vì hắn là một cái tinh võ giả. Tinh võ giả nhìn lại so với người bình thường tuổi trẻ. Đồng thời tuổi thọ cũng sẽ so người bình thường dài hơn nhiều. Hắn chính là Khương Vân. Khương Tiểu Bạch muốn tìm Khương Vân. Vừa mới hắn kỳ thật trong sân luyện võ. Mà hắn cũng không có chú ý động tính của nơi này. Cho dù là động tính của nơi này lại lớn. Hắn hay là có tự tin người phía dưới sẽ giải quyết. Hắn làm một cái gia chủ. Nếu là ngay cả chuyện như vậy đều muốn ra mặt. Vậy thì có điểm quá thấp kém. Nhưng hắn nghe được khương phục hai chữ này. liền trong nháy mắt đến đây. Lý do rất đơn giản. Hắn rất quan tâm tiểu vương bát đàn gọi khương phục này. Tiểu tử ngươi là Ngươi chính là Khương Vân sao không sai Ta chính là Khương Vân Ngươi vừa mới nói là Khương Phục Tiểu Vương bát đàn kia phái ngươi tới Hắn ở đâu Làm sao không dám chính mình tới lão tử ta cũng sẽ không đánh hắn Lão tử cũng chính là chuẩn bị một cái hàn thiết nhà tù Quản hắn mẹ 10 năm 8 năm mà thôi Khương Vân cái này oán khí tựa hồ rất lớn a. Cái này khiến Khương Tiểu Bạc cảm thấy Ta muốn hay không tự bộc thân phận đâu được rồi Hay là từ bỏ Cho tin rời đi đi Đừng chỉ trích ta Bất hiếu chính là Khương Phục Tiểu Vương bát đàn kia Trên danh nghĩa ta hiếu thuận chính là Khương Phục Khương vân đời này Đương nhiên là Khương Phục đi hiếu thuận Trừ phi Khương Phục chết hoặc là không có năng lực này Không phải vậy không tới phiên ta chỗ này Hiện tại rất rõ ràng, Khương Phục chính hắn cũng không dám đến, ta có thể cho hắn mang tin đắt là hiếu tử. Nơi này có một phần tin tức là trong miệng ngươi tiểu vương bát đàn kia đưa cho ngươi. Ngươi từ từ xem. Ta đi trước Khương Tiểu Bạch đem tin bay cho Khương Vân. Sau đó liền dấm lên A sở lên cao. Rời đi nhìn thấy Khương Tiểu Bạch dạng này đi. Thanh niên kia kỳ thật cảm thấy rất vô tội. Nguyên lai like hắn chỉ là đến đưa tin Vừa mới chính mình để cho người ta đem thư đưa không liền có thể lấy Tại sao muốn đi trêu chọc hắn đâu chờ chút Không thể để cho hắn dạng này liền đi a Cách này cùng hắn có phải hay không đưa tin không quan hệ à Hiện tại làm thành dạng này Ta bị hắn đánh Bị hắn đà thương mấy người Thương ra cứ như vậy để hắn đi Cách này nếu như bị người truyền đi Mà hắn cảm thấy phía trước vị trung niên nhân kia xảy ra âm thanh. Sẽ để cho Khương Tiểu bạch lưu lại. Nhưng hắn lại phát hiện trung niên nhân kia tựa hồ cũng không có ý tứ này. Chính là nhìn xem một bên Khương Vân. Đây là có chuyện gì chẳng lẽ là bởi vì Khương Phục người này sao Khương Phục là ai đâu mặc kệ. Không thể cứ như vậy. Ta. Ngươi đứng lại đó cho ta ngươi lưu lại cho ta tại thanh niên muốn lúc nói chuyện. Đã có người lên tiếng. Một cách là trước đó bị Khương Tiểu Bạch đá đi vào người. Hắn từ phía sau chạy tới. Nhìn thấy Khương Tiểu Bạch ngay tải lên không thời điểm. Hắn liền nổi giận. Đánh người còn muốn đi bất quá. Hắn lên tiếng cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì hắn đều bị Khương Tiểu Bạch một cước đá vào nhà. Khương Tiểu Bạch sẽ quan tâm hắn sao thanh niên hiểu rất rõ tình huống này. Để hắn mong đợi là người thứ hai. Người này để Khương Tiểu Bạch lưu lại Vậy Khương Tiểu Bạch khẳng định phải lưu lại Bởi vì người này không phải người khác Chính sự Khương Vân vì gia chủ đại nhân này Đây là Khương Vân đang đánh mở tin mới nhìn mấy chữ thời điểm liền lập tức quát Sau đó một cái bước xa sông lên Đem đang trong lên không Khương Tiểu Bạch bắt lại xuống tới Người gọi Khương Tiểu Bạch là Khương Tiểu Bạch bị bắt thời điểm Liền có một loại cảm giác xấu. Mà hắn nghe được đối phương hỏi mình lời này. Hắn cảm giác thì càng không xong. Phong thư này viết cái gì hắn cũng không biết. Hắn cảm thấy đối phương xem hết phong thư này hẳn là phải có chút thời gian. Không nghĩ tới mới nhìn một chút. Liền lập tức đem chính mình cho bắt trở lại. Chẳng lẽ nói. Đối phương cũng có chính mình nhìn như vậy một chút liền có thể biết toàn bộ chuyện năng lực. phá <cười> hạ Cha nào con nấy, lão tử ngươi bất hiếu, rời nhà mấy chục năm đều không trở lại, mà ngươi càng bất hiếu. Ngươi đã tới đều không vào cái nhà này, ra ra ngươi ta ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không hô một câu. Cứ thế mà đi Khương Vân cười cười, nhưng người nào cũng có thể cảm giác được dưới nụ cười này lửa giận. Mà lúc này đây, Khương Vân lời nói lại làm cho tất cả mọi người đều có điểm sưởng sốt. Gia chủ đại nhân đang nói cái gì Cái gì bất hiếu Cái gì ra ra ngươi lúc này Trước đó người trung niên kia sắc mặt tựa hồ trở nên có chút khói mù Nhưng ở không có bị người phát hiện trước đó Liền đã tiêu tán a vậy ta liền hô một câu lại đi Gia Gia ta đi khương tiểu bạch nói ra Gia Gia chẳng lẽ nói Muốn đi Không dễ dàng như vậy May mắn ngươi phụ thân không có lương tâm kia đem ngươi bán Không phải vậy thật đúng là bị ngươi cho chạy trốn Khương Vân làm sao có thể để Khương Tiểu Bạc cho đi trực tiếp Chế chủ Khương Tiểu Bạc tay lôi kéo đi vào đại viện Bán ta thư của hắn viết như thế nào Khương Tiểu Bạc nhìn về phía tin kia Lúc này Hắn rất hối hận Chính mình không nên tin tưởng Khương Phục Tiết Tháo Tại phong thư này tờ thứ nhất Vừa mở đầu thời điểm liền viết đưa tin người là cháu của ngươi Khương Tiểu Bạch. Đừng để hắn chạy nhìn thấy câu nói này đằng sau. Khương Vân đương nhiên là muốn đem Khương Tiểu Bạch bắt lấy lại nói. Mặt khác có thể đằng sau lại nhìn. Phía sau chính là tương đối bình thường thư nhà. Nói cái gì hắn có lỗi với nhị lão loại hình. Nhưng là. Nói nhiều như vậy dễ nghe. Chính hắn bản nhân lại không xuất hiện. Đây đều là thư Bởi vậy Khương Vân đối với lời như vậy cơ hồ xem nhẹ mà qua. Mà Khương Phục cuối cùng còn viết một câu. Cháu trai này là ta đưa cho ngươi lễ vật. Ngươi muốn làm sao đối với hắn liền làm sao đối với hắn. Có thể đem hắn xem như ta. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 217 Chứng minh cha ngươi là cha ngươi hắn là gia chủ đại nhân cháu trai xong Chúng ta vừa mới còn muốn ra tay với hắn Ngươi chỉ là muốn ra tay với hắn có người cũng đã xuất thủ Đối với kết quả này Không ai nghĩ được Mà những hộ vệ không có xuất thủ kia chính may mắn chính mình không có đồng thủ Đồng thời đồng thủ cũng cảm giác một mặt khổ bức Lão thiên ngươi đây là đang chơi ta sao vì cái gì một cái thoạt nhìn như là tiểu ăn mày đồ chơi Vậy mà lại là gia chủ đại nhân cháu trai Hắn là gia chủ gia gia cháu trai thiếu nữ kia ngơ ngác nhìn không quá nguyện ý bị kéo vào đi khương tiểu bạch Đều quên an ủi ca ca của nàng Đáng chết trung niên nhân kia thì là âm thầm mắng một câu Theo sát lấy khương vân tiến vào Nhưng cũng không phải là đi theo khương vân Mà là đi địa phương khác. Khương ra một cách sân. Đây là gia chủ chuyên môn sân nhỏ. Khương Vân trở thành gia chủ đằng sau. Cũng liền ở chỗ này địa phương. Đây là toàn bộ Khương ra vị trí công trình các loại hết thảy chỗ tốt nhất. Lúc này. Khương Vân đem Khương Tiểu Bạch kéo vào cái nhà này đằng sau. Liền để Khương Tiểu Bạch đứng ở một bên. Chính mình tiếp tục xem phần tin kia. Mặc dù không có bao nhiêu dương Nhưng hắn hay là nhìn thật lâu Nói một chút lão tử ngươi tình huống Các ngươi những năm này đều đi nơi nào Khương Vân nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra Tại một cái gọi thần long quốc vương đô Chúng ta đều sống rất tốt Hắn ăn bám ăn đến rất hạnh phúc Ta làm hoàn khố cũng rất tốt Khương Tiểu Bạch trả lời Ăn bám Khương Vân sắc mặt tựa hồ có chút khó coi a ngươi không biết a con của ngươi a hắn ở rể đến trong một đại gia tộc khương tiểu bạc khẽ cười nói hắn biết lời này sau khi nói xong khương vân nhất định sẽ nổi trận lôi đình người bình thường cũng sẽ không hy vọng con của mình ở rể nhất là khương vân người cao ngạo như vậy hắt hắt khương phục ngươi không dám nói vậy liền ta tới nói ai bảo ngươi bán ta Người đem ta lưu tại nơi này. Vậy sẽ phải làm tốt quyết định này. Ở về hốn đàn. Tức chết ta rồi. Ta muốn đi qua đem đánh chết hắn. Coi như không có sinh qua đứa con bất hiếu này. Khương Vân quả nhiên là nổi trận lôi đình trực tiếp một trưởng đem trong sân bàn đá cho đập nát. Không sai, dạng này con bất hiếu trực tiếp liền đem hắn đánh chết tốt nhất. Muốn hắn có làm được cái gì à? Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra. Tốt, ta vậy đi thần long quốc Khương Vân mang theo tức giận nói ra. Đi thần long quốc vô dụng, hắn đã sớm chạy. Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra. Chạy hắn đi nơi nào Khương Vân lập tức hỏi. Ta nào biết được a? Lúc ấy ta ở bên ngoài. Hắn cũng không biết chờ ta. Vậy mà lưu lại thư cùng mẹ kế đi chu du thiên hạ. Hiện tại không biết ở chỗ nào tiêu sái khoái hoạt. Ngươi có thể lưu ý một chút. Tìm tới hắn. Đem hắn bắt trở lại giam lại đánh đập. Khương Tiểu Bạch nói ra. U, Vinh. Quy, Quy, Mơ. Ngươi nói không sai. Chờ lấy. Ta để cho người ta đều đi tìm bọn họ tin tức. Đúng. Nữ nhân của hắn tên gọi là gì Khương Vân gật gật đầu. Sau đó nghiêm túc hỏi. Việt Kiều Vân. Còn có. Nàng còn có một đứa con gái gọi Việt sơ tình Bất quá không có cùng với bọn họ Nhưng nói không chừng sẽ có cái gì tin tức Ngươi cũng có thể lưu ý một chút Khương Tiểu Bạch đem tin tức là một bán được ngọn nguồn Chờ lấy Đừng để Lão Tử bắt được Lão Tử ngươi Lão Tử nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn Đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn Khương Vân hung hăng nói ra Tốt Khương Tiểu Bạch đối với cách này chỉ có thể một bên vỗ tay, một bên gọi tốt. Tiếp lấy Khương Vân tiếp tục cùng Khương Tiểu Bạch trò chuyện Khương Phục một chút chi tiết. Đương nhiên cũng có Khương Tiểu Bạch. Mà trò chuyện những này thời điểm. Đột nhiên xông vào mấy người. Trước đó người trung niên kia cũng ở trong đó. Mặt khác có hai người niên kỷ nhìn tương đối già, Cũng cùng Khương Vân có mấy phần tương tự. Lão nhị A. Nghe nói Khương phục tiểu tử kia có tin tức Nói là cháu của ngươi tới cửa đến Có phải thật vậy hay không nhị lão bên trong tương đối già cái kia mở miệng Nghe xưng hô thế này Hắn hẳn là Khương Vân huyên đệ Là thật tiểu tử này chính là tên hỗn đàn kia nhi tử Khương Vân chỉ vào Khương tiểu bạch nói ra Đồng thời hắn cũng cho Khương tiểu bạch giới thiệu một chút những người này Cháu trai Đây là ngươi đại gia gia Khương Thiên, tam gia gia Khương Hải, đại gia ngươi gia nhi tử Khương Độ, là đại bá của ngươi, tam gia gia ngươi nhi tử Khương Cát, là ngươi lục thúc, cha ngươi ở trong bọn họ là sắp xếp thứ năm. Khương Vân giới thiệu nói, Khương Tiểu Bạch rất đau đầu, dạng này không phải là ép mình đem những này người đều gọi mấy lần được rồi, gọi liền kêu. Hừ tại Khương Tiểu Bạch gọi người thời điểm, cái kia Khương Cát tựa hồ rất không vui dáng vẻ. Đúng rồi, cháu trai, ngươi vừa mới vì cái gì ở bên ngoài đem cảnh thư đả thương. Khương Vân khi nhìn đến tình huống này đằng sau, liền nghĩ tới bên ngoài bị đánh thương người thanh niên kia cảnh thư. Hắn là trước mắt vị này Khương Cát nhi tử bảo bối. Rất rõ ràng đối với Khương Tiểu Bạch rất có ý kiến. Để cho ta ngẫm lại. Ta cũng không phải rất rõ ràng chuyện này, ta nói ta muốn tới gặp ngươi, hắn nhất định phải gọi hổ vệ đuổi ta đi. Hổ vệ bị ta đá bay đằng sau, hắn liền lên đến đòi đánh ta. Sau đó cứ như vậy. Khương Tiểu bạc khẽ cau mày nói, "A, đó chính là hắn đáng đời." Khương Vân gật gật đầu, tựa hổ muốn đem chuyện này lập thiên, chỉ bất quá Chuyện này là sẽ không dễ dàng như vậy vượt qua đi Nhị ca Ngươi dạng này liền không đúng Ngươi sao có thể nghe hắn một mặt chi từ Đồng thời Ngươi xác định hắn là Khương Phục Nhi tử sao Chuyện này chúng ta có phải hay không cần cẩn thận một chút Khương Hải ở thời điểm này mở miệng nói ra Hai mắt nhìn chằm chằm Khương tiểu bạch Phàng phất tái nói Tiểu tử Ta sẽ vạch trần ngươi trò xiếc Đến lúc đó ngươi liền chết chắc. Ta xác định. Khương Vân nói ra. Ngươi xác định ngươi làm sao xác định A. Trên thư có bằng chứng sao câu nói này vốn phải là Khương Hải muốn hỏi. Nhưng lại bị người đoạt trước. Mà cái này vượt lên trước nếu như nói Khương ra những người khác. Bọn hắn cũng không ngoài ý liệu. Thế nhưng là câu nói này lại là đến từ Khương Tiểu Bạch. Không sai, chính hắn vậy mà lại cái này hỏi, cái này thật sự là có chút rở gì a? Khương Tiểu Bạch chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nếu có người hoài nghi mình thân phận, hắn cũng không biết làm như thế nào đi chứng minh. Bất quá, hắn cũng không muốn đi chứng minh, cũng lười suy nghĩ. Nhưng lúc này, Khương Vân lại nói chính mình xác định, cái này tự nhiên sẽ để hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Trên thư nói ngươi là một cái con bất hiếu. Vừa mới ngươi lời đát đã chứng minh điểm này. Còn có chính là ta cảm giác. Ngươi là cháu của ta. hương Vân trả lời để đám người có chút bó tay rồi. Đây coi là cái gì bằng chứng A. Lão nhị. Chuyện này cũng không thể bằng cảm giác. Phải thận trọng. Tại không có chứng cứ nói rõ hắn là cháu trai trước đó. Hay là đừng cho hắn tiến vào hương ra. Đại ca. Hắn là cháu của ta Ta nói là chính là Cần chứng minh cái gì Khương Vân rất trực tiếp hỏi Hắn ngụ ý cũng rất rõ ràng Cái này không liên quan chuyện của các ngươi Ta quyết định Lão gia tử Ta liền thích ngươi thuyết pháp bá khí này Rét nhất loại này chứng minh cha ngươi là cha ngươi Ra ra ngươi là ra ra ngươi Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 218 không lễ phép ngươi đương nhiên không muốn nhị thuốc cần xuất ra chứng minh. Nhưng chuyện này không phải ngươi nói tính. Chúng ta nhất định phải làm rõ ràng. Khương Độ ở thời điểm này nói ra. a vậy các ngươi trước từ từ chứng minh đi lão gia tử ta đi. Dù sao ta chỉ là đưa cái tin mà thôi. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay. Sau đó liền chuẩn bị đi. Loại chuyện này rất phiền phức. Những người này khẳng định phải bộ thảo luận nửa ngày. Biết không gạt được. Muốn trượt A ngươi cho rằng ngươi có thể đi được sao Khương Đồ lúc này lạnh lùng ngăn tại Khương Tiểu Bạch trước mặt. Giờ phút này. Hắn nhận định Khương Tiểu Bạch nhất định là tới cửa giả mạo. Không phải vậy lúc này. Bình thường sẽ chứng minh chính mình mới đúng. Đúng vậy a Dưới tình huống bình thường đúng vậy. Nhưng bọn hắn không có nghĩ qua. Khương Tiểu Bạch vẹn vẹn đến đưa tin. Hắn ngay cả cùng Khương Vân nhận nhau ý tứ đều không có. Đương nhiên không quan tâm chứng minh cái gì. Mà nếu như bọn hắn bọn hắn biết chuyện này nói. Bọn hắn nhất định sẽ không ở trên chuyện này dây dưa tiếp. Bọn hắn sẽ để cho Khương Tiểu Bạch đi được càng nhanh càng tốt. Đáng tiếc là. Bọn hắn nhất định phải đi chứng minh chuyện này. Cái này sẽ chỉ chứng minh Khương Tiểu bạc chính là Khương Vân cháu trai. Duy nhất cháu trai không sai. Khương Vân chỉ có một đứa con trai Khương Phục. Mà Khương Phục lại chỉ có Khương Tiểu Bạch một đứa con trai. Đương nhiên là duy nhất cháu trai. Như vậy hiện tại vấn đề liền đến. Hiện tại Khương Vân cháu trai tại dưới tình huống Khương Vân Nhi tử mất tích nhiều năm. Đột nhiên xuất hiện. Đối với người nào là nhất không lợi đương nhiên chính là bọn hắn những này gia chủ chi thứ người thân lúc đầu Khương Vân người gia chủ này tại Nhi tử mất tích. Dưới tình huống có hay không mặt khác dòng dõi Đương nhiên sẽ đem ra tộc trọng yếu tài nguyên phân cho chất tử cháu trai. Mà bây giờ cháu trai ruột xuất hiện. Vậy những thứ này tài nguyên sẽ còn cho những cháu trai kia sao rất hiển nhiên hay là sẽ Nhưng lúc này thiếu rơi rất nhiều Cái này xúc phạm đến ít lời của bọn hắn Mà bọn hắn sợ nhất hay là Khương Vân sẽ khương khương tiểu bạc bồi dưỡng thành đời kế tiếp gia chủ Mặc dù nói vị trí gia chủ là người tài mới có Nhưng cái này có người có tài là cần tài nguyên bồi dưỡng Bình thường gia tộc thành viên nào có gia chủ duy trì Không có như thế tài nguyên. Coi như thiên phú tốt một chút cũng vô dụng. Muốn nhịp thiên thiên phú mới được. Coi như bình phương đi. Cũng là thêm một người thêm một cách miệng. Còn nhiều thêm một cách đối thủ cạnh tranh. Đây đối với bọn hắn những này đã có lâu dài kế hoạch người. Đều không phải là một chuyện tốt. Ta muốn nói. liền ngươi. Có thể lưu lại ta sao Khương Tiểu Bạch không khách khí chút nào nói ra. Ánh mắt tràn đầy khinh bỉ kia. Cái này khiến Khương đồ rất là phẫn nộ. Cháu trai, không nên cùng đại bá của ngươi nói như vậy, không lễ phép. Lúc này, Khương Vân làm gia chủ cùng trưởng bối, nhắc nhở Khương Tiểu Bạch nói. Lão gia tử. Ta và ngươi nhi tử đều là nói như vậy. Thậm chí còn có áp hơn. Hắn đây tính toán là cái gì đâu Khương Tiểu Bạch rất không quan tâm nói. ắt quên, ngươi vốn chính là một cái con bất hiếu, vậy ta liền không có biện pháp, chính các ngươi làm xong. Khương Vân phất phất tay nói ra. Sau đó liền chuẩn bị ở một bên xem kịch. Một bộ vấn đề này đã không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là một cái xem náo nhiệt lão đại gia. Ngươi, Khương Đồ lúc này ngược lại lui một bước. Mặc dù mọi người tục tài nguyên là nhiều, nhưng võ đạo không chỉ có riêng là dựa vào cách này. Còn cần thiên phú cùng tâm tính. Trong đó trọng yếu nhất chính là tâm tính. Đây mới là quyết định ngươi con đường võ đạo có thể đi bao xa điều kiện. Thiên phú chỉ là để cho ngươi đường đi nhanh một chút. Đồng thời đây là nói ngươi có thể đi nhanh một chút. Cũng không phải là trên thực tế ngươi có thể đi bao nhanh. Nếu như ngươi lười biếng nói. Ngươi đi sẽ không nhanh hơn người khác. Khương độ không có thiên phú. Cũng không có tâm tính kia. Kết quả kia có thể nghĩ Thực lực của hắn bây giờ cảnh giới bất quá là tinh tướng cấp 4 Đồng thời Cái này tinh tướng cấp 4 hay là rất nước Hắn vừa mới nhìn thấy Khương Tiểu Bạch đem Khương Cảnh Thư đều nhẹ nhõm đánh bại Vậy hắn tự nhiên không có khả năng chống lại Khương Cảnh Thư thế nhưng là một cái cấp hai tinh xoáy Là trước mắt trong Khương ra đời thứ ba người nổi bật Mà ở đây trong những người này cao nhất cũng chính là đại gia gia. Thực lực của hắn tại tinh soái cấp 4. Nhưng hắn làm sao lại xuất thủ? Cứ như vậy, Khương Tiểu Bạch đi, nghênh ngang đi. Tại dưới tình huống đám người này đều cảm thấy hắn không thể đi. Hắn hết lần này tới lần khác đi. Khương Vân là muốn lưu lại Khương Tiểu Bạch. Nhưng Khương Tiểu Bạch cự tuyệt, chỉ nói mình sẽ ở Long Uyên trấn chơi mấy ngày. Muốn tìm hắn mà nói Cũng đừng suy nghĩ nhiều Hắn không muốn những này vô vị cuốn vào thế gia đấu tranh Cuối cùng câu nói này rất rõ ràng nói là cho chi thứ nghe Các ngươi tranh các ngươi Ta dù sao sẽ không quản Các ngươi đừng tới tìm ta gây phiền phức Đáng tiếc là Có bao nhiêu người sẽ tin tưởng đâu Không thể không thể để cho hắn cứ thế mà đi Để thương hảo bọn hắn bắt lấy hắn Khương đồ tại ở lại một hồi đằng sau, tức giận nói ra: Các ngươi muốn bắt lại ai? Khương Vân nhàn nhạt hỏi. Đám người trầm mặt. Hiện tại Khương Vân nhận định Khương Tiểu Bạch là hắn cháu trai, coi như muốn động Khương Tiểu Bạch cũng không thể dạng này động, mà lại Khương hảo mấy người cũng không dám ngỗ nghịch ra chủ ý tứ, muốn động cũng là muốn chờ ra chủ phủ định Khương Tiểu Bạch lại nói, lão nhị. Ngươi làm sao luôn dạng này nhận lý lẽ cứng nhắc? Hắn rất có thể là giả mạo. Những năm gần đây. Ngươi cũng không phải gặp được một cái hai cái. Chẳng lẽ ngươi liền không rõ sao Khương Thiên nhìn xem Khương Vân nói ra. Hiện tại tình huống này. Chỉ có thể trên người Khương Vân mở ra đột phá khẩu. Không phải vậy Khương Tiểu Bạch bọn hắn ai cũng không động được. Đương nhiên. Nói là dùng gia tộc thế lực. Dùng bọn hắn tư nhân thế lực vậy dĩ nhiên là không có vấn đề Những cái kia ta nhận qua sao Khương Vân trực tiếp trả lời Nói đến cũng thế Lấy trước kia chút giả mạo Khương Vân đều sẽ trực tiếp cho đánh bay Cho dù là bọn họ xuất ra không ít thuộc về Khương Phục Tín Vật Những cái kia đều có thể dĩ giả loạn chân Thậm chí có chút hay là thật Còn không phải như vậy bị hắn phủ nhận Duy chỉ có trước mắt cái này hắn nhận Chẳng lẽ nói Trước mắt người này Còn tại thật là cháu của hắn cũng không phải Dựa vào cái gì hắn nhận một cái chính là đúng Hắn cũng không phải thần tiên Sai cũng là rất bình thường Nhất định phải ra rõ ràng lại nói Thế là Bọn hắn lại tiếp tục cùng Khương Vân nói ra lấy Và các loại điểm đáng ngờ Nói thật Khương tiểu bạc dạng này đột nhiên xuất hiện. Điểm đáng ngờ cũng thực sự nhiều lắm. Cũng không trách bọn hắn sẽ hoài nghi. Nếu như khương tiểu bạc trong này nghe tiếp. Cũng sẽ cảm thấy hoa xoa Lão tử quả nhiên là giả. A Các ngươi trong này nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo liền tại bọn hắn đàm luận chuyện này thời điểm. Một tiếng giận dữ mắng mỏ từ bên trong truyền đến. Từ trong phòng đi ra một cách bề ngoài nhìn chỉ có hơn 30 nữ tử. Nữ tử này xuất hiện Lập tức để ở đây Khương Thiên bọn người ra trầm mặt Nhìn thấy nàng thời điểm Bọn hắn đều có chút câu thúc lên phảng phất nàng mới thật sự là gia chủ một dạng Mà nữ tử này không phải người khác Chính là Khương Phục mẹ đẻ tiêu ngọc nặc Nếu như Khương Phục ở chỗ này Nhất định sẽ đại thán Lão nương ngươi làm sao già đi Không sai Đừng tưởng rằng hơn 30 liền trẻ Năm đó khương phục lúc rời đi Cách này tiêu ngọc nặng bề ngoài chỉ có hơn 20 Công pháp tu luyện của nàng để nàng có thể thanh xuân thường trú Đồng thời Công pháp càng cao Hiệu quả thì càng rõ ràng Cách này về sau nếu là Việt kiều vân thây tử này gặp bà bà thời điểm Không biết có thể hay không thừa nhận được áp lực trên tâm lý này Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 219 cháu trai kia cũng không nhất định là thật ngươi chừng nào thì trở về Khương Vân Thuận miệng hỏi. Rất rõ ràng. Hắn cũng không biết tiêu ngọc nặc trong phòng. Đây cũng là bình thường. Hai người này hiện tại hay là thường xuyên tách ra. Ai cũng không biết ai ở nhà. Lần này Khương Tiểu Bạc trở về đúng lúc, hai người vậy mà đều ở nhà, đây cũng là mấy năm khó gặp một lần sự tình. Ta hôm qua về nhà, làm sao ngươi cũng tại A, đã lâu không gặp, ngươi vừa già. Tiêu Ngọc Nặng nhàn nhạt nói ra. Người vốn là biết về già. Chỗ nào giống ngươi? Đều mấy chục tuổi người. dáng dấp còn giống một cách Tiểu Hồ Ly Tinh một dạng. Khương Vân thuận miệng trả lời. Tiêu Ngọc Nặng ngẩn ngơ. Nói ra, ngươi tử lão đầu này lúc nào miệng ngọt như vậy. Làm sao? Hôm nay tâm tình tốt không sai. Nói nàng như cách tiểu hồ ly tính. Vậy không phải nói nàng tuổi trẻ xinh đẹp. Cặp vợ chồng dạng này khen cũng rất bình thường. Chỉ bất quá trước kia mà nói, Khương Vân là rất ít dạng này khen nàng, đây mới là để nàng ngẩn người nguyên nhân. Đương nhiên tâm tình tốt, cháu của ta hôm nay đã tìm tới cửa. khương vân vừa cười vừa nói thì ra là như vậy á cháu của ngươi tìm tới cửa tiêu ngọc nặc vốn đang đang cười nhưng về sau sắc mặt liền biến thành đen tôn tử của ngươi lão già đáng chết lão nương bổ ngươi tiêu ngọc nặc sống giận hai tay lấy cầm hai tay kiếm tư thế thư nắm hướng về khương vân phương hướng bổ ra chỉ gặp một đạo màu xanh đậm hàn băng kiếm khí phóng tới khương vân Ven đường chỗ qua 2 mét phạm vi đều xuất hiện thật dày tầng băng. Mà hai mét bên ngoài chính là miếng băng mỏng cùng băng xương. Cả viện hoàn toàn bị hàn khí bao phủ. Quanh giống như núi nhỏ có gai núi băng xuất hiện trong sân. Toàn bộ khương gia đều có thể nhìn thấy núi băng đột nhiên xuất hiện kia. Mà bọn hắn khi nhìn đến cách này thời điểm. Tựa hồ cũng không phải rất để ý bộ dáng. liền nhìn thoáng qua. Sau đó liền tự mình làm chính mình sự tỉnh. Phản phất chuyện như vậy đã không phải là lần một lần hai dáng vẻ. Mà lúc này đây. Trong tiểu viện. Khương Thiên Khương hải bọn người muốn rời đi. Cuốn vào hai biến thái này chiến đấu. Kia không may chỉ có bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn là một chút việc đều không có. Mà bọn hắn lại thổ thương. Khổ nhất ép là. Cách đôi này là đầu giường đánh nhau cuối giường cùng. bọn hắn thủ thương là không có chút ý nghĩa nào. ngươi nương môn này có bệnh a đột nhiên nổi điên làm gì a. thương vân tại sân nhỏ một bên khác nói ra tại tiêu ngọc nặc phát động công kích thời điểm hắn liền tránh ra. ta có bệnh, ngươi có bản lãnh a. ngay cả cháu trai đều có. nói cho ta biết. Ngươi chừng nào thì ở bên ngoài có con riêng cùng cách nào hổ ly tinh làm ta đi làm chết hổ ly tinh kia tiêu ngọc nặc chỉ vào Khương Vân mắng. Hì hì. Biết bản lãnh của ta đi. Ta đều có cháu. Hổ ly tinh kia là ai a Ngươi đoán đâu Khương Vân cười cười. Nguyên lai like là hiểu lầm. Bất quá. Ta chính là muốn để ngươi hiểu lầm. Tới đi. Đánh một chầu đi. Nhìn ta hôm nay không đem ngươi trẻ thành nhân côn tiêu ngọc nặc sắc mặt càng đen hơn. Nguyên bản hư cầm trong tay xuất hiện một thanh hai tay kiếm. Hai tay trên thân kiếm xuất hiện hàn băng kiếm khí. Đồng thời tại nàng mười năm sau cũng xuất hiện nàng tinh linh. Một con tuyết trắng lục vĩ tuyết hồ. Lại có một người cao. Lơ lượng trên không trung cảm giác để cho người ta cảm thấy lớn hơn. Lớn như vậy tinh linh. Cũng đủ nói rõ thực lực của nàng cảnh giới tại tinh vương cấp 6 trở lên. Tiến vào tinh vương cảnh giới đằng sau. Tinh linh tiến vào một loại trưởng thành kỳ. Mỗi một cấp đều sẽ một vòng to. Đồng thời còn có thể sẽ xuất hiện một loại tiến hóa. Thật giống như tiêu ngọc nặng tuyết hồ. Cách đuôi nhiều một đầu chính là một loại tiến hóa. Đó cũng không phải mỗi một cấp đều có thể sẽ xuất hiện. Đồng thời trình độ cũng không nhất định một dạng. Nói cách khác, có khả năng ngươi cấp một tăng lên, cách đuôi có thể sẽ nhiều hai đầu ba đầu. Đương nhiên, cách đuôi chỉ là một loại ví von, cũng không nhất định sẽ ở trên cách đuôi xuất hiện tiến hóa biến gì, Có thể là chỉnh thể biến hóa, còn có một chút, cấp 6 tinh vương. Tại cách này Long Uyên chấn tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, mà coi như tại đế quốc phạm vi, cũng là siêu nhất lưu. Đừng tưởng rằng đế quốc liền có một đống tinh đế Đó là không có khả năng Coi như trong tông môn Tinh đế cũng là hiếm thấy Cũng bởi vì dạng này Có tiêu ngọc nặng tỏa chấn Khương gia thực lực cũng là nước lên giường cao Mà Khương Vân trở thành gia chủ Một nguyên nhân quan trọng chính là tiêu ngọc nặng Mà đổi thành một nguyên nhân quan trọng chính là chính hắn đến A Ta sợ ngươi A Khương Vân khinh thường quát Chỉ gặp một đầu cường trắng kiếm sỉ hổ xuất hiện ở phía sau hắn. Hình thể kia cùng lục vĩ tuyết hồ tương xứng. Chỉ bất quá một cách là băng. Một cách là lửa. Hai người này tại trên thuộc tính cũng là như thế thủy hỏa bất dung a Bất quá vũ khí của hai người lại là không có sai biệt. Đều là giống nhau hai tay kiếm. Bất quá cũng có thể đơn cầm. Chờ chút. Các ngươi không cần đánh nữa, để muội, ngươi đừng nghe lão nhị lừa, cháu trai kia cũng không nhất định là thật. Khương Thiên lập tức ngăn cản nói. Mặc dù hai người đánh nhau là chuyện thường ngày. Nhưng mỗi lần bọn hắn đánh nhau tổn thất đều là hương ra túi tiền. Có thể tránh khỏi đương nhiên là tốt nhất. Cháu trai có phải thật vậy hay không không trọng yếu, hắn ở bên ngoài có hồ ly tinh mới là trọng yếu nhất. Tiêu Ngọc nặng lạnh lùng trả lời. Các ngươi những người này có phải hay không đều biết Bây giờ muốn đến cho hắn nói chuyện Nhìn ta không đem hắn hai chân đánh cho tàn phế Để hắn về sau đều chỉ có thể ngoan ngoãn trong nhà Cháu trai kia nếu như là thật Đó cũng là ngươi Cũng không phải là phía ngoài hồ ly tinh Khương Thiên là lập tức nói bổ sung Ta sao tiêu ngọc nặng ngẩn ngơ Ta có cháu sao ta đứa con bất hiếu kia Cũng không biết chết đến đi nơi nào Ta cũng làm không có. Chỗ nào tuôn ra tới cháu trai. Thật không có ý tứ, ta nói đại ca, ngươi vì cái gì liền không thể tối nay nói chuyện này. Khương Vân tựa hồ rất thất vọng nói. Ta còn không phải là vì Khương ra túi tiền cân nhắc. Ngươi cho rằng ta quản sổ sách dễ dàng sao Khương Thiên lúc này đều muốn bóp chết Khương Vân đồ chơi phá sản này. Đồng thời trên cơ bản đều là vung tay trưởng quỹ. Cả ngày đều ở bên ngoài tu luyện Mặc dù nói cách này cũng là rất trọng yếu Nhưng ngươi bao nhiêu cũng muốn quan tâm một chút trong nhà tình huống A Coi như không quan tâm Ngươi cũng đừng cho ta thêm phiền A Để muội. Hôm nay tới một thiếu niên Hắn tự xưng là cho Khương Phục đưa tin tới Mà hắn cũng chính là Khương Phục chi tử Khương Thiên nói ra Cháu trai đâu tiêu ngọc nặng nhìn xem Khương Vân hỏi. Đi à. Khương Vân thuận miệng nói ra. ngươi vì cái gì còn không đi tiêu ngọc nặng mặt vừa đen còn kém ý muốn đồng thủ. Ta đi cái gì. Cháu trai chính hắn muốn đi. Hắn nói mình chính là đến đưa tin. Tiểu tử này cùng cha hắn một dạng đều là một cái bất hiếu đồ vật. Nếu như không phải cha hắn trên thư viết ra thân phận của hắn. Hắn ngay cả ta đều không có kêu một tiếng ra ra. Liền muốn chạy. May mắn ta đem hắn bắt lấy. Khương Vân nói ra. Vậy làm sao lại đi rồi tiêu ngọc nặc khẽ nhíu mày. Nhìn một chút Khương thiên bọn người. Tựa hồ có chút minh mạch. Những người này đồng thời xuất hiện ở đây. Hẳn là cũng không phải là tìm nàng lão đầu tử tới uống trà. Không có gì bọn hắn không phải rất tin tưởng cháu trai thân phận. Khương Vân cũng không có dấu riêng ý tứ, kết quả cũng đều là sẽ bị biết đến. Cháu của chúng ta, muốn bọn hắn quản cái gì tiêu ngọc nặng lạnh lùng nói. Quả nhiên là cặp vợ chồng. Nói chuyện xảy ra chuyện phương thức đều là một màn đồng dạng. Cái này khiến bên cạnh người rất là xấu hổ. À, một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 220 dạng này là không đạo đức ta cũng là nói như vậy Bất quá Cháu trai chính hắn cũng không muốn lưu tại nơi này Nói không muốn tham gia tiến thế ra tranh đấu Ta cảm thấy hắn nói có đạo lý Hắn lưu tại nơi này cũng không tiện Liền để hắn đi Khương Vân nói ra Hắn hình dạng thế nào ta đi tìm hắn Tiêu Ngọc nặng truy vấn Ta còn không có gặp qua cháu trai này Mặc kệ là thật là giả Tối thiểu nhất muốn để ta xem trước một chút dáng dấp cùng ta lúc tuổi còn trẻ một dạng đẹp trai Mặt trên người mặc dù cũ nát Nhưng cũng không che giấu được khí chất của hắn Hắn còn có một cái mặt khác cơ quan con dối Có thể biến thành thần hành khí Còn có Hắn hẳn là sẽ trong thành tìm lưu điếm ở Phương Vân từng đầu nói, Tiêu Ngọc nặng trực tiếp lách mình biến mất, xuất hiện tại cửa ra vào, hỏi một chút Khương Tiểu Bạch rời đi phương hướng, liền đi đuổi theo Khương Tiểu Bạch. Theo lý thuyết, nàng hẳn là rất dễ dàng tìm tới Khương Tiểu Bạch, nhưng lúc này, Khương Tiểu Bạch bởi vì một việc, tại trong phương hướng nàng truy tung biến mất, mà nàng cuối cùng chỉ có thể để cho người ta chú ý trong thành lứ điếm. Nhưng tựa hồ cũng giống như vậy không có tin tức. Vì thế, nàng cuối cùng vẫn cùng Khương Vân đánh một trận, cuối cùng đánh thắng đằng sau, ngược một chút Khương Vân, tâm tình của nàng mới thư giãn tới. Đây là một mảnh vu ám khâu ngã tư, tại ánh sáng phía sau, chắc chắn sẽ có chỗ như vậy tồn tại. Lúc này, một người mặt mũ liền áo choàng thiếu nữ lẻ loi một mình đi tại trên đường phố này. Thiếu nữ cảm thấy, giữa ban ngày này, sẽ không có vấn đề gì. Nàng giảm thấp xuống nón, chuẩn bị nhanh chóng thông qua khâu ngã tư này. Ngay tại lúc nàng đi đến một nửa thời điểm, trong một đầu hẻm nhỏ càng thêm vu ám đi ra mấy tên côn đồ. Ăn, vô luận là ăn mặc, hay là động tác kia thần thái, đều không thể nghi ngờ nói rõ bọn hắn là tiểu lưu manh. A, đây có một nữ nhân còn một người, nhìn xem dáng dấp ra sao. Một cách tiểu lưu manh mấy bước cũng thành một bước đi tới ngăn cản thiếu nữ. Các ngươi muốn làm gì thiếu nữ trong lòng có chút sợ hãi, thanh âm cũng có chút run rẩy. Nhưng cho dù là dạng này, thanh âm của nàng cũng là phi thường dễ nghe. Đây không thể nghi ngờ là càng thêm kích thích mấy tiểu lưu manh kia. U thanh âm này không sai, đến lúc đó kêu lên nhất định sẽ dễ nghe hơn. Tiểu lưu manh vừa cười vừa nói, tay đã đi lên để lộ thiếu nữ kia nón. Thiếu nữ thực lực rất yếu. Chỉ có tinh đồ cảnh giới. Có thể bỏ qua không tính. Bởi vậy, nón cũng liền bị mở ra dưới cái nón này mặc dù không phải kinh thế chi nhăn. Nhưng nếu như đem mỹ nhân phân cẩu đẳng mà nói. Nàng tối thiểu nhất có thể xếp hàng trong thượng tam đẳng. Đối với những tiểu lưu manh này tới nói Đó cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua sắc đẹp A hoa nha Thiếu nữ kêu sợ hãi tiểu lưu manh sợ hãi thán phục Lúc này tạo thành một cái sự trinh lệch rõ ràng Không nghĩ tới vậy mà gặp một cái tiểu mỹ nhân Mấy ca hôm nay đụng đại vận a, Ngày mai nhất định phải hấp hương lễ tạ thần Tiểu lưu manh một mặt tham lam nhìn xem thiếu nữ kia. Các ngươi không được qua đây, lại tới ta liền muốn kêu. Thiếu nữ mặc dù cảm thấy câu nói này không có tác dụng gì, nhưng lúc này, vô dụng cũng muốn nói. Ngươi gọi a, Ngươi gọi sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều người. Ta cũng không để ý. Ta còn rất tình nguyện nhìn thấy. Ha ha ha. Tiểu lưu manh vừa cười vừa nói, nụ cười này liền bị ổi, rất hèn mọn. Các ngươi có biết hay không ta là ai? Các ngươi làm như vậy sẽ trả giá thật lớn thiếu nữ tại cuốn huyết đằng sau. Cũng bắt đầu có chút lạnh yên tĩnh. Ngươi đừng nói cho ta coi như ngươi là đế vương chi nữ. chúng ta cũng phải lên thổ thương huyết chám chết không lỗ. Tiểu lưu manh cười dâm nói nói cũng nhào về phía thiếu nữ. cứu mạng A. Mau tới người mau cứu ta thiếu nữ có chút tuyệt vọng hồ. Thanh âm rõ ràng có giọng nghẹn ngào kia. Nhưng không có để tiểu lưu manh đình chỉ động tác trên tay. Chỉ là càng thêm kích thích trình độ hưng phấn của bọn hắn. Thiếu nữ hiện tại tựa hồ mới biết được. Chính mình rời đi bảo vệ của người khác. Đó là cỡ nào nhỏ yếu. Vì cái gì chính mình muốn đùa nghịch tiểu tính tình. Muốn tự mình một người đi ra chơi. Vì cái gì chính mình muốn đi con đường như vậy. Tại trong cố sự. Lúc này không phải hẳn là có người tới cứu ta sao ngay từ đầu nàng còn ôm hy vọng. Nhưng theo nàng bị kéo tiến cái hẻm nhỏ. cái kia quần áo trên người bị xé mở. Thân thể vài chỗ bị những tiểu lưu manh này tiếp xúc đến thời điểm. Nàng rất nhanh liền tuyệt vọng. Ngay tại nàng trọng yếu bộ vị liền muốn thất thủ thời điểm. Ở trước mặt nàng tiểu lưu manh đột nhiên biến mất. Sau đó liền nghe đến một tiếng trùng điệp tiếng va đập. một tiếng trầm muộn kêu thảm. Lúc này, nàng cùng còn lại tiểu lưu manh đều ngây dại. nhìn về phía phát ra tiếng kêu thảm địa phương. chỉ gặp tên tiểu lưu manh kia ngã trên mặt đất. trên tường có màu đỏ như máu cùng màu trắng chất hỗn hợp. một bộ để cho người ta làm áp hình ảnh. nhưng lúc này, thiếu nữ lại cảm thấy rất thống khổ. xuống một khắc. tại nàng cùng còn lại tiểu lưu manh cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm còn lại tiểu lưu manh cũng từng cách bay đến bên kia trên tường Và vào bên trên toàn bộ là kết quả giống nhau lúc này chàng diện tựa hồ càng thêm buồn nôn tiểu muội muội đi đường một mình là rất nguy hiểm may mắn ca ca đường ta qua nơi này không phải vậy liền vô cứ làm lời bọn này tiểu lưu manh Thiếu nữ nghe được một thanh âm. ngẩng đầu nhìn lại. Đó là một cái dấm lên thần hành khí thiếu niên. Hẳn là thiếu niên đi. Từ góc độ của nàng nhìn qua. Nàng cũng không thể thấy rõ ràng mặt của hắn. Nhưng nàng có thể cảm giác được hắn đang nhìn mình. Đồng thời. Nàng còn cảm giác được. Hắn nhìn địa phương giống như cũng không là mặt mình. Mà là thân thể của mình. Lúc này. nàng lập tức xấu hổ gấp nắm kéo trên thân thể quần áo muốn bao trùm chính mình nơi quan trọng nhất đáng tiếc chỉ là có chút không gói được cảm giác không nên nhìn thiếu nữ ngồi xổm xuống có chút khóc hô tiểu muội muội ngươi không cần tùy chỗ tiểu tiện a dạng này là không đạo đức thiếu niên kia vừa cười vừa nói thiếu nữ lập tức ngây dại nàng lúc này thật rất muốn khóc Ta không phải, ngươi không nên nhìn ta thiếu nữ mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ta không nhìn ngươi đó là không lễ phép tốt, ta nhìn quần áo ngươi đều phá, mặt ta vào a. Thiếu niên kia nói ra, sau đó một bộ y phục bay về phía thiếu nữ kia. Thiếu nữ lấy tới. Trước mặt vào lại nói. Chẳng cần biết thiếu niên này là ai. Mặc kệ bộ y phục này là dạng gì thức. Dù sao cũng so chính mình để trần tốt. người tốt làm đến cùng có muốn hay không ta đem ngươi đến địa phương an toàn nói cho ta biết ngươi đi nơi nào thiếu niên nói ra thanh thạch nhạc phường thiếu nữ lập tức trở về nói Phảng phất sợ hãi nói chậm một chút đối phương liền sẽ không mang nàng đi một dạng lên đây đi thiếu niên nói ra ngươi dạng này bay ta ta thiếu nữ có chút do dự cũng không có trước tiên đi lên yên tâm đi Ta sẽ không lên không, sẽ ghề sát đất mà đi. Đồng thời, không có gió thổi lên y phục của ngươi. Tuyệt đối an toàn. Thiếu niên tựa hồ minh bạc thiếu nữ, nói thẳng, được. Thiếu nữ gật gật đầu, đi lên, đứng ở thiếu niên sau lưng, một tay ôm thiếu niên eo, một tay nắm lấy quần áo. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 221 nguyên lai like là ngươi A-Hô thần hành khí khởi động. Lấy tốc độ cực nhanh sát mặt đất tiến lên. Ngay từ đầu thời điểm. Thiếu nữ có chút sợ hãi. Sợ tốc độ quá nhanh sẽ bị vãi ra. Liền ôm sát thiếu niên eo. Thân thể cũng dán chặt lấy thân thể thiếu niên. Mà rất nhanh nàng liền phát hiện. Kỳ thật cái này thần hành khí giống như có một cái ổn định tinh trận, có thể ổn định nhất định không gian, sẽ không xuất hiện gió, cũng sẽ không để nàng cảm giác được gia tốc giảm tốc lực lượng. Nói cách khác, nàng là hoàn toàn có thể buông ra thiếu niên, nhưng lúc này, nàng nhưng không có làm như vậy, bởi vì nàng cảm thấy ôm thiếu niên này, có thể cho nàng một loại cảm giác an toàn. Có thể trấn an nàng vừa mới loại kia kinh lịch tâm linh thương tích. Có lẽ cũng bởi như thế. Thời khắc này nàng. Chẳng qua là cảm thấy giờ khắc này nếu như có thể chậm một chút liền tốt. Tốt nhất có thể cứ như vậy định ở thời điểm này. Chỉ bất quá. Giờ khắc này rất nhanh. Bởi vì thần hành khí tốc độ rất nhanh. Thanh thạc nhạc phường cũng rất gần. Đến, xuống đây đi, hôm nay lần này không thu phí. về sau muốn thu phí nha thiếu niên vừa cười vừa nói, thiếu nữ đi xuống thần hành khí, đối với thiếu niên kia cuối người chào nói, cảm ơn ngươi. Ngươi, ngươi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên thời điểm, cả người đều ngây người, chỉ vào ngón tay đều đang run rẩy lấy. Là ngươi thiếu nữ cuối cùng nói ra nàng có vẻ như nàng nhận biết trước mắt thiếu niên này. A, nguyên lai like là ngươi a, trùng hợp như vậy a. Thiếu niên cười cười Hắn nhận ra thiếu nữ này. Vừa mới hắn chú ý đều là thiếu nữ thân thể. Không có thấy thế nào mặt. Tăng thêm hắn trước kia cũng không có đem thiếu nữ này để ở trong lòng. Tăng thêm gặp qua một lần đằng sau. Đã nhiều năm đều không có gặp. Hắn không có ngay đầu tiên nhận ra cũng là rất bình thường. ngươi gọi Khương Tiểu Bạch thiếu nữ nói ra. Không sai. Thiếu niên này chính là Khương Tiểu Bạch. hắn vừa mới tại gia khương ra đằng sau, đang bay mấy cách khâu ngã tư đằng sau, liền phát hiện thiếu nữ này sự tình, làm một cái chính nghĩa người địa cầu, hắn đương nhiên muốn đi qua anh hùng cứu mỹ nhân, dù sao đây bất quá là tiện tay mà thôi, đối với dạng này sự tình, hắn vẫn tương đối căm thù đến tận xương tủy, loại người này nên bị đá chết ở trên tường. A, giống như có người cũng là dạng này bị đá. Cái này giống như không trọng yếu. Dù sao chính là hắn cứu được thiếu nữ này. Mà thiếu nữ này hắn cũng là nhận biết. Mặc dù chỉ là gặp mặt một lần. Đồng thời cũng đều là rất nhiều năm trước đó. Nhưng hắn vẫn có thể nhận ra nàng tới. Ngươi là Hoa. Hoa đại gia không sai. Chính là cái kia lúc trước Việt nhân kiệt rất là thích. Ca hát cái kia hoa đại gia Danh tự giống như gọi hoa lạc vũ Không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ ký ta Ta còn tưởng rằng ngươi cũng sớm đã quên đi Không biết a, Con người của ta ưu điểm chính là ký ức tốt Trừ phi là những cái kia người đặc biệt đáng ghét, Ta sẽ chọn tính xóa bỏ bọn hắn Giống như ngươi người đi đường Ta vẫn là sẽ nhớ Khương Tiểu Bạch cười trả lời Người qua đường ta là người qua đường hoa lạc vũ giờ phút này có chút phát điên Ta thế nhưng là một cái danh nhân Ta hiện tại cũng có thể đến viêm long đế quốc tới cái này cũng đủ để chứng minh thực lực của ta Ngươi vậy mà nói ta là người qua đường Bất quá Ta đã sớm biết Ngươi chính là một cái người sùng bái giả Một lần kia ngươi thực sự quá giả Còn nhất định phải nói là fan hâm mộ của ta Ngươi quả nhiên là làm bộ là ta người sùng bái Hoa lạc vũ sâu chín nói ra Ha <cười> ha Lúc kia không có cách nào a. Ai bảo đắc tội ngươi Ta liền muốn đối mặt là ngươi hàng ngàn hàng vạn sen cuồng. Ta sợ hãi a. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Vậy bây giờ đâu Ngươi làm sao không giả hoa lạc vũ hỏi Hiện tại ta không sợ ai, những não tàn kia đến bao nhiêu đều sẽ bị ta đá bay Khương Tiểu Bạch cười trả lời A, nói như vậy, ngươi bây giờ so trước kia cường đại Hoa lạc vũ nhìn xem Khương Tiểu Bạch mặc dù cảm giác được Khương Tiểu Bạch cường đại Nhưng nàng cũng cảm giác không ra cụ thể Đó là tự nhiên Cái kia Việt nhân Việt biết đi Ngày hôm đó qua đi Không có mấy tháng liền bị ta đánh cho hoa rơi nước chảy. Hiện tại ta thổi khẩu khí đều có thể đem hắn thổi bay. Khương Tiểu Bạch rất là kiêu ngạo mà nói ra. Lúc trước làm sao cũng ở trước mặt hoa lạc vũ mất mặt qua. Lúc này, hắn tự nhiên muốn đem việc này tình nói đi cũng phải nói lại. Ta hiện tại cường đại đến mức nào? Thật sao vậy ngươi bây giờ mạnh như vậy? Có thể hay không bảo hộ ta hoa lạc vũ hai mắt thẳng vào nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Một mặt trở mong. Cũng không biết vì cái gì. Nội tâm của nàng muốn để Khương Tiểu Bạch trở thành hộ vệ của nàng. Không thể Khương Tiểu Bạch trực tiếp lắc đầu nói ra. Ngươi không phải nói ngươi rất mạnh mẽ sao hoa lạc vũ lập tức hỏi. Không phải mạnh không mạnh vấn đề mà là ta không có hứng thú bảo hộ ngươi. Khương Tiểu Bạch trực tiếp nói ra. Một chút cũng không có cân nhắc đối phương sẽ nghĩ như thế nào Bởi vì Chuyện này với hắn tới nói Căn bản không quan trọng Ngươi ta, Hoa lạc vũ trầm mặt Một bộ ủy khuất mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch Ngay lúc này Từ trong thanh thạch nhạc phường đi ra mấy người Khi nhìn đến hoa lạc vũ thời điểm ngẩn ngơ Nếu như không phải bọn hắn nghe được hoa lạc vũ thanh âm Bọn hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt là hoa lạc vũ Lạc vũ Người thế nào tại sao mặc rách nát như vậy quần áo Giống như là tên ăn mày một dạng một cách hơn 20 tuổi khí chất mỹ nhân đi đến hoa lạc vũ bên người Quan tâm nhìn từ trên xuống dưới hoa lạc vũ Phát hiện sự tình giống như có chút không đúng lắm a bối tỷ tỷ ta Hoa lạc vũ đỏ mặt Không có xét lại nói đi ra Chuyện này làm sao có ý tứ mở miệng Cuối cùng vẫn là người nào cũng không biết Lúc này Khí chất mỹ nhân nhìn một chút Khương Tiểu Bạch Nhìn thấy Khương Tiểu Bạch trên thân chỉ mặt sau lưng Cơ mắt cân xứng kia Tản mát ra một loại nam tính mị lực Không để cho nàng cho phép ngây ngốc một chút Đương nhiên Mục đích của nàng không phải là vì nhìn Khương Tiểu Bạch Chỉ là liên hệ đến Khương Tiểu Bạch chỉ mặc một kiện sau lưng. Mà hoa lạc vũ mặc y phục như thế. Nàng giống như đoán được một ít chuyện. Mà lúc này. Cùng nàng cùng nhau đi ra trong mấy người. Một cách anh thuấn nhưng có chút cao ngạo thanh niên đi ra. Nhìn chằm chằm Khương Tiểu Bạch. Lên tiếng nói. Lạc vũ. Là có người hay không khi dễ ngươi. Nói cho ta biết. Ta cho ngươi ra mặt. Cứ như vậy thái độ, tất cả mọi người minh bạch. Hắn đây là đang hoài nghi Khương Tiểu Bạch khi dễ Hoa Lạc Vũ. Bất quá đây cũng là mọi người suy đoán. Bởi vì bọn hắn vừa mới lúc đi ra. Hoa Lạc Vũ chính một mặt ủy khuất nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Đồng thời Thanh Âm cũng là ủy khuất như vậy. Mà lúc này, Hoa Lạc Vũ làm ra một cách động tác để cho người ta càng thêm là hiểu lầm. Chỉ gặp nàng lắc đầu cúi đầu nhỏ giọng nói ra không cần. Nàng là bởi vì cảm thấy chuyện này không có ý tứ. Không muốn để người ta biết. Mà ở trong mắt người khác. Nàng là sợ hãi Khương Tiểu Bạch. Không dám đối mặt Khương Tiểu Bạch. Mà đồng thời ở thời điểm này Khương Tiểu Bạch cũng mở miệng nói ra các ngươi từ từ trò chuyện cáo từ. Hắn là không muốn trong này lãng phí thời gian nhưng người khác cảm thấy.